Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vua về toan tính của nước Việt đang quyết tâm phục hận Vua Ngô chẳng những không nghe Còn quăng thanh gươm chút lâu cho ngũ viên bắt ông tự tử Ông cầm thanh gươm quay lại bảo quân lính rằng Ta chết có tiếc gì thân Nhưng các người hãy móc mắt ta treo ở cổng thành Để mai kia ta nhìn thấy quân Việt tiến vào chiếm nước Ngô Dứt lời ngũ viên đâm cổ Vua Ngô phủ sai càng tức giận, truyền chặt đầu Ngũ Viên, rồi thân ông thì vua truyền bỏ vào cái túi da tên tiếng tàu là Chi Di, và thả trôi sông. Rồi mọi chuyện đều xảy ra đúng như Ngũ Viên tiên đoán. Việt Vương Câu Tiễn còn tàn nhẫn và vô ơn hơn cả vua Ngô, nên chính ông truyền bỏ Tây Ki vào cái túi da tức là Chi Di, và quăng xuống sông, giống như vua Ngô đã làm với trung thần Ngũ Viên. Câu Tiến bảo Tây Thi, vì nàng mà vua Ngô giết ngũ viên, vậy nàng hãy xuống đó mà gặp lại ngũ viên. Thế là Tây Thi bị dìm cho chết thảm. Phạm Lãi không ngạc nhiên, ông bảo Văn Trọng, vua Câu Tiễn là người có chí lớn nhưng rất nhẫn tâm và vô ơn. Vua rất sợ cái tài của tiên sinh. Tiên sinh nên trốn đi, ở lại sẽ mang họa vào thân. Văn Trọng nói, tôi với ngài cùng giúp vua phục quốc. Lẽ nào vua hại chúng ta Rồi văn trùng quyết định không đi Quả nhiên Ông bị câu tiễn bắt tự tử Bằng thanh kiếm chút lâu Mà ông tịch thu được của vua ngô Văn trùng cầm thanh gươm lên Và nói Thanh kiếm này vua ngô đã từng giết ngũ viên Ta chỉ là kẻ tầm thường Mà được cùng chết với ngũ viên Thì có gì phải ân hận huống chi ta ngu muội không biết nghe lời phạm lãi Thì chết là đáng rồi Rồi ông đâm cổ tự tử Như vậy thì chính vua câu tiễn mới là kẻ tàn ác giết Tây Thi chứ không phải bà vợ. Mạnh Tử viết, tỷ can bị mổ tim vì cứng cỏi Mạnh Bôn bị giết chết vì dũng mãnh. Tây Thi bị dìm nước vì xinh đẹp. Đó chỉ là những bi kịch nhân gian do các bảo chúa vong ơn thời trước gây nên. Bài thơ của Thi Hào Lý Bạch viết về Tây Thi có hai câu kết ngậm ngồi. Nhất phá phù sai quốc thiên thu cánh bất hoàn. Nghĩa là dẹp xong vua ngô phủ sai, muôn đời Tây Thi không trở lại. câu tiễn giết Tây Thi vì cho rằng nàng là một thứ ma nữ yêu tinh, hế gần vua nào thì ông vua đó sẽ diệt vong. câu tiễn giết văn trùng vì thấy văn trùng quá có tài đã giúp được ông phục quốc. Nếu để sống bên cạnh, biết đâu sẽ có ngày làm cho ông nguy hiểm. Chỉ có một mình Phạm Lãi biết rõ câu tiễn là loại người chỉ có thể chia sẻ ngọt bùi trong lúc hoạn nạn, chứ không thể chung sống khi vinh quang. Vì vậy Phạm Lãi mới lặng lẽ trốn đi. Câu tiễn cho người đi lùng, nhưng không tìm ra dấu vết của Phạm Lãi. Sau khi giết Tây Thi, câu tiễn làm một người thiếp mới rất xinh đẹp là Mao Tường, nhưng sự sách ít nhắc đến Mao Tường, mà luôn luôn chỉ nhớ đến Tây Thi. Tóm lại, thưa quý thính giả, Ngày nay chúng ta coi phim bộ hoặc đọc tiểu thuyết nói về chuyện tình Phạm Lãi Tây Thi. Xin nhớ rằng đó chỉ là những tác phẩm hoàn toàn tưởng tượng, chứ thật ra Tây Thi đã bị gièm chết ngay sau khi hoàn tất nhiệm vụ rồi, đâu còn cơ hội mà rong chơi với Phạm Lãi. Thời quý thính giả nước Việt của Câu Tiễn sau khi diệt nước Ngô trở nên rất hùng mạnh, bá chủ chưa hầu, nhưng con cháu suy yếu dần. Đến năm 333 trước công nguyên thì bị nước sở đánh tan, mà nước sở cũng nằm trong dòng ách Việt của chúng ta. Sự tàu chép, sau khi nước Việt mất, con cháu vua Việt sống rải rác ở vùng thiên thai, không đoàn kết được nữa, ai cũng tự xưng là quân trưởng, tức là tiểu vương hay lãnh chúa. Cho đến khi tần thủy hoàng chiến thắng thì tất cả đều ra đầu hàng. Dân chúng nước Việt sau khi bị nước sở đánh tan thì nhiều đợt dân Việt chạy xuống nước Văn Lang xin nhập vào làm dân của vua Hùng Vương. Những người trong dòng Bách Việt ở lại trên lãnh thổ Trung Hoa dần dà bị đồng hóa với hãng tộc. Đại tộc Bách Việt ngày nay chắc chỉ còn lại duy nhất nhánh lạc Việt tức là người Việt Nam chúng ta mà thôi. Thưa quý thính giả, người Bách Việt trên đất Trung Hoa tuy không còn nữa Nhưng ngày nay sách vở Trung Hoa vẫn gọi dân vùng Chiết Giang, Phúc Kiến là Việt nhân, bởi vùng này quả thực từng là cái nôi của người Việt hàng ngàn năm trước khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Hoa. Trân trọng kính chào quý thính giả. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net